các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t có thể là một trong hai người tôi đã hỏi tổ điều tra nhân chứng đó là ai thì họ quyết không hé lộ nói là cần phải bảo vệ các đồng chí cách mạng nhưng lần sau phỏng vấn sẽ cho đối chất với tôi từng câu liệu có phải họ chuẩn bị vu cáo hãm hại tôi không khi sắp ra khỏi tổ điều tra thấy họ nói đến vài chi tiết về việc tôi tham gia nguyệt quang xã thấy đều đúng cả vậy tức là một trong hai người kình tùng y y đã khai tôi ra về đến ký túc xá kình tùng biết tôi vội đến ngay khi nhìn thấy tôi tùng đứng ngây người đôi mắt tùng đỏ hoe lần đầu tiên tôi trông thấy kình tùng vốn cứng rắn như thép g a n lại buồn như thế có lẽ tại tôi nửa tháng qua chẳng buồn tắm gội trông nhếch nhác như một kẻ lang thang nhưng khi tùng bắt đầu nói thì tôi hiểu ngay tại sao tùng lại buồn Tùng đã nghe nói về việc tôi đã bị khép tội. Cậu đã biết rồi. Sao cậu còn đến gặp tôi nữa? Không sợ bị mang tiếng là thông đồng với địch ư? Tôi rất xúc động bởi vì Tùng đã đến với tôi nhanh như vậy. Cậu nói gì lạ thế? Tôi đã sợ cái gì bao giờ đâu? k i n h Tùng vẫn giữ cái tác phong hùng dũng vốn có. Cậu có biết ai đã khai ra cậu không? Tôi thấy mấy tay ở tổ điều tra. nói van bách đâu vợ đấy nói là có chứng cứ rành rành tôi thở dài chỉ có hai người biết về chuyện này tùng kinh ngạc nhìn tôi anh đương nhiên biết là một trong hai người tùng đứng im nhìn tôi rồi chợt nói tôi sẽ đến bệnh viện tuyên truyền gọi y y lại đây hỏi tại sao cô ta lại làm cái việc như vậy rõ ràng là kình tùng không phải người đã tố giác tôi chẳng lẽ là y y thật sao người tôi căng âm ỉ nhói đau đã rất lâu nàng không đến thăm tôi có lẽ đã nói lên một điều gì đó nhưng tôi đang nghĩ với cái tính cách nóng như lửa của Tùng chưa biết chừng cậu ấy đã có hành động thái quá đối với Y Y Y, -Y lại đang ở dưới tầm ngắm của máy kéo nhất định á n sẽ đùng đùng chạy đến ngay tôi nghiêm giọng can ngăn Tùng đừng đến bệnh viện Tiền tuyến và nói rằng tôi sẽ gọi điện thoại để hỏi y y cho rõ. tôi cảm ơn tùng đã không tố giác tôi. đến lúc này tùng chào nước mắt ôm lấy vai tôi. người anh em ạ, nếu tôi đã làm thế thật thì thà tôi chết còn hơn. một câu nói đầy xúc động. đòi người ta có được một người bạn như thế này đã đủ để mình sống thật không u ổ n p h í n nhưng điều này cũng không thay thế nỗi buồn trong lòng tôi. kể ra thì nếu đúng là y y đã khai tôi ra. thì tôi cũng đã hiểu được vì không đời nào tổ điều tra lại buông tha y y cũng như không thể buông tha kình tùng b ấ y lâu nay đòi hỏi một cô gái mảnh mai yếu ớt phải chịu đựng những áp lực lớn như thế thì rất không công bằng đúng không nhưng hệ nghĩ đến cái hiện thực tàn khốc này một người con gái có chỗ đứng quan trọng nhất trong đời tôi đã giao số phận tôi vào tay tổ điều tra cái gì đang chờ đợi tôi nỗi nhục nhã khi bị xét xử công khai, kết án tù đầy thật khó lường, kể cả khả năng bị bị đem ra bắn bỏ và vĩnh viễn mất y y. Tôi bỗng thấy cuộc đời không còn lạc thú gì nữa. Tôi chợt thấy mình có thể hiểu về sự lựa chọn của các bạn hội viên Nguyệt Quang xã, lựa chọn chấm dứt cuộc đời vì không còn thấy hy vọng, hoặc nói là vì không còn niềm tin và sự nhẫn nại. để chờ thấy sự hy vọng. Đó cũng là tôi hôm nay. Tôi thậm chí đã bắt đầu tin rằng có lẽ cái lời tiên đoán đáng sợ mà tôi đã biểu môi coi thường đã bắt đầu ứng nghiệm ngay vào số phận tôi. Điều đáng sợ hơn nữa là dường như tôi đang bước vào con đường của thuyết định mệnh. Liệu có phải Y Y không hề khai tôi ra mà là do cái điều quái o m gì khác chăng? Tôi phải hỏi Y xem sao. dù chỉ nghe giọng nàng nói thôi, tôi cũng áng chừng có thể cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra. tổ điều tra sẽ không cho tôi quá nhiều thời gian tự do. nếu định gặp Y Y thì tôi phải nhanh lên mới được. nghĩ ngợi cả đêm không sao chầm mắt được. trời bừa sáng, tôi đã xuống dưới nhà chuẩn bị đi xe buýt đến bệnh viện Tiền tuyến để gặp Y Y. nào ngờ vừa ra khỏi cổng trường thì có ngay hai người tiến tới mời tôi quay về. rõ ràng là họ sợ tôi bỏ trốn. Tôi không cưỡng lại được, đành vào phòng điện thoại để gọi đến bệnh viện Tiền tuyến. Phải vòng vo mãi. Phải...